Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 81 đến 4 Hóa thân thành người 13 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Xong thời gian đồng nhạc nhạc thán phục trong lòng Nam nhân trước mặt cười nhẹ Dối tay ra vút ve bộ lông của nàng Nam nhân hành động nhẹ nhàng ôn nhu Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tay hắn từ cái trán nàng đi xuống Cảm giác đó thật sự nhẹ nhàng thoải mái tới khó có thể hình dung được Đã thành thói quen đồng nhạc nhạc liền hướng về phía tay nam nhân Hiện tại nàng rất thích người khác dùng tay vuốt ve lông mình Trước đây huyền lăng thương cũng rất thích làm như vậy với nàng Nàng thực sự thích cảm giác này quá chừng Hiện nay Đại xoái ca trước mặt cũng đối xử với nàng ôn nhu như vậy Đồng nhạc nhạc vui đến nỗi cả người như muốn bay lên Đối với vẻ mặt vui tươi của đồng nhạc nhạc Lan lăng thiểu giác nhìn tiểu điêu nhi trong lòng Giờ phút này con ngươi xinh đẹp hiếp lại Ẩm hơi vươn lên mang dáng vẻ hưởng thụ sự ôn nhu của mình Bộ dạng kia thực sự rất dễ thương Thấy vậy, ánh mắt lan lăng thiểu sắc xỉu hẳn đi, khóe miệng hơi gần lên, mở miệng nhỏ giọng một tiếng. Ngươi chính là nhạc nhi, Ảc, nghe những lời này. Đồng nhạc nhạc lập tức sườn sốt, từ từ mở mắt ra. Con người nghi ngờ đánh. Không trước mắt nhìn nam tử tuyệt sắc trước mặt. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nam nhân này và nàng chưa từng gặp mặt. Sao hắn lại biết được thân phận của mình Tuy nói là nàng bây giờ ở trong cung không ai là không biết đến Chỉ là người biết được tên nàng Ngoài huyền lăng thương ra thì không có ai khác biết Nam nhân này sao lại biết thân phận còn có tên của nàng nữa Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào Trong lòng nghi hoạt động nhạc nhạc lại từ từ đánh giá tỉ mỉ nam nhân trước mặt Một thân áo bào màu trắng đem nam nhân trước mặt tôn tới ngọc thủ lâm phong, phong tư trác tuyệt Một mái tóc đen nhánh, chỉ dùng cây xây nhỏ buộc lại một phần tóc Phần còn lại thì dối bù phía sau, nhiễm trên hai vai liền như vậy tạo ra một nam nhân anh tuấn, sạch sẽ Đứng tựa ngọc lan cười như gió thoảng rất đồng lòng người Người này không kém chút nào so với huyền lăng thương Chẳng lẽ hắn chính là người bên trong hoàng cung Các cung nữ và thái giám hay nhắc đến Lan lăng vương lan lăng tiểu giác Trong khi đồng nhạc nhạc nghi hoạt Một khắc sau có tiểu thái giám đi tới Khi nhìn thấy nam nhân trước mắt lập tức sườn sốt cúi đầu cục mắt một mực cung kính mở miệng Khởi bẩm lan lăng vương, sắc trời đã không còn sớm, người còn muốn tiếp tục ở chỗ này sao Nghe hắn nói vậy, đồng nhạc nhạc lập tức thông suốt Quả nhiên nàng đoán không sai Cái nam nhân tuấn tú này chính là lan lăng vương nổi tiếng, lan lăng thiểu giác Không trách hắn lại biết thân phận và tên nàng, chắc là huyền lăng thương nói cho hắn Trong lòng đang nghĩ ngợi trên đầu chuyện đến âm thanh trầm thấp của nam nhân Không được, bổn vương phải đưa nó trở về Vừa dứt lời, lan lăng thiểu giác liền triển khai cước bộ đi ra hướng bên ngoài Đồng nhạc nhạc bị nam nhân ôn nhu ôm vào ngực chun mũi liền ngửi được mùi một lan dễ ngửi trên người hắn Tâm tình nàng sung sướng hẳn lên Chỉ là đồng nhạc nhạc thấy được sắc trời bên ngoài, sau một khắc dường như nghĩ được cái gì trong lòng giật mình. Bên ngoài ánh đèn đã rực rỡ chăng lên giữa trời, sao lấp lánh khắp nơi khiến bầu trời càng thêm thần mý. Thấy cảnh tượng mê người này, đồng nhạc nhạc lại nhớ tới một điều vô cùng quan trọng. Đó là lúc giữa chưa nàng đi vội vàng quên chưa nói với tiểu nô tử một tiếng. Nghĩ tới Tiểu Lô Tử lần trước vì mình mất tích mà bị phạt Trong lòng đồng nhạc nhạc liền bồi hồi không yên Nghĩ tới Tiểu Lô Tử vì chuyện của mình mà bị quyền lăng thương xử phạt Đồng nhạc nhạc vô cùng hoảng hốt Vì vậy nàng liền ở trong lòng lan lang Tiểu giác giấy rùa mà nhảy xuống Đối với Tiểu Điêu Nhi trong lòng mình đột nhiên giấy rùa thoát ra như gặp phải chuyện gì Lan lăng Thiểu Giác không khỏi giật mình sưởng sốt Chỉ là hắn còn đang suy nghĩ đã thấy Tiểu Điêu Nhi từ lòng mình nhảy xuống Đầu tiên là nhìn thật sâu vào mắt hắn Sau đó liền chạy nhanh như trước về phía giữ tâm điện Thấy vậy con người xinh đẹp của Lan Lan Thiểu Giác có hơi sưởng sốt Lập tức triển khai cước bộ theo sát phía sau